Các bạn đang nghe tại đọc Giá phải trả không chỉ là mạng sống đâu. Anh ta dứt lời buông tay của tôi ra, tôi lào đào ngồi bịch xuống ghế, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi nhìn người đàn ông bí ẩn đứng trước mắt, run sợ lắp bắp nói mãi không tên câu. Đề nghị của anh tôi có thể từ chối không? Anh ta cười, ánh mắt nhìn tôi như một con thú hoang nhìn thấy con mồi. Cậu có thể đồng ý và chúng ta vui vẻ hợp tác. Hoặc có thể từ chối và không cần phải rời khỏi đây. Tôi nghĩ rằng kèn két đáng sợ đến mức độ này. Vậy thì không phải là tần kỳ rồi. Anh ta dù có lừa dối tôi thật, nhưng chưa bao giờ to tiếng hăm dọa tôi như người này. Anh ta rót cho tôi một ly rượu, ly rượu đỏ như máu, khiến không khí ở đây càng thêm phần quỷ dị. Tôi nói là theo đuổi cô, nhưng cô không cần đồng ý vội, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Tôi xứng người trong lòng băn khoăn Anh ta nói tôi vẫn còn nhiều thời gian nghĩ là sao chứ Anh ta nói rất nhiều Nhưng toàn là những kiểu lập lờ khó hiểu Tôi vẫn dùng hết IQ để mà suy nghĩ Nhưng cũng không thể hiểu nổi anh ta đang nói gì Bất ngờ anh ta nhìn thẳng vào mắt của tôi Một câu nói rất kỳ quái Nhàn tiểu đình cô có tin trên đời này có người bất tử không Anh ta vừa dứt lời thì không gian im lặng một cách quỷ dị Im lặng đến nỗi chiếc dĩa tôi cầm ở trên tay rơi xuống đất Phát ra âm thanh đủ khiến cho tôi giật mình Tôi lục lọi vốn hiểu biết ở trong đầu Chủ yếu là thấy trong phim Người bất tử mà anh ta nói Không biết có phải là cây đó hay không Dracula ma cả dầm Nhàn tiểu đình mày phải dũng cảm lên Không có gì phải sợ hết Trên đời này làm gì có người bất tử chứ Tôi liên tục lầm nhầm trong đầu như vậy mặc dù nó cũng chẳng giúp cho tôi bút sợ hơn bao nhiêu. nhìn người đàn ông trước mắt tôi thấy có vẻ gì đó tà mị và khát máu. khi chân đáng sợ trên người của anh ta khiến cho tôi ngỡ như anh ta là ma cà rồng bước ra từ trong phim vậy. tôi hít một hơi thật sâu cố gắng nói thật to để át đi nỗi sợ ở trong lòng. tôi không tin trên đời này làm gì có người bất tử. anh ta nghe vậy thì bật cười một độ cười ngông cuồng và quỷ dị. Suốt buổi tối hôm đó anh ta không hề có ý định giới thiệu tên, mà tôi cũng vì quá sợ hãi cho nên không dám hỏi anh ta tên là gì. Thẳng cho đến khi kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm, anh ta mới chịu thả cho tôi về. Anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết từ chối. Một người quỳ dị đáng sợ như anh ta, cho anh ta biết địa chỉ nhà, không biết sẽ nguy hiểm đến mức độ nào. Tôi bắt taxi trở về nhà vừa vào đến phòng tôi đã hứt hài mở điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin về ông chủ đứng đằng sau hãng 108. Kết quả là mọi thông tin về anh ta đều được giữ bí mật không công khoai ra ngoài. Tôi vừa thất vọng vừa thấp thỏm lo sợ. Những lúc như bây giờ tôi lại không tự chủ được mà nhớ đến tần kỳ khủng khiếp. Thời gian quen nhau anh ta luôn là người ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc tôi. Nếu không phải vì cặp sừng nhọn hoắt anh ta cắm lên đầu của tôi, có lẽ ký ức về anh ta trong đầu của tôi đã hoàn hảo không một chút tì vết. Tôi tự mắng mình là một kẻ lụy tình, cố gắng lên giường nhắm mắt ngủ để không nghĩ về tần kỳ nữa. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cái khoảnh khắc mối mặt với người đàn ông nọ lại hiện lên rõ mồn một, một ở trong đầu. Đôi mắt của anh ta long lên sòng sọc, những tiêu máu đòn hẳn lên rõ mồn một. một. Còn người đang từ màu đen bỗng chuyển sang màu đỏ Rồi lại từ màu đỏ chuyển thành màu đen Tôi sợ ngãi bấn loạn Vội nhòm dậy bật đèn lên Lục lọi trong ngăn tù Lấy ra một lọ thuốc nhỏ Dốc ra tay hai viên Tôi nhìn chằm chằm vào hai viên thuốc Trong lúc đang định tống chúng vào miệng Thì bên tay của tôi văng lên giọng nói văng vẳng Đừng uống thuốc ngủ nữa Tôi đứng hình Đó là giọng nói của Tần Kỳ Tôi có một thói quen xấu từ khi lên thành phố sống xa nhà, đó là mỗi khi mất ngủ thường uống thuốc ngủ. Đôi lúc còn chẳng để ý đến liều lượng ra sao. Mỗi lần bị tình kỳ bắt gặp, anh ta thường nói vậy để cho nhắc nhở tôi. Tôi vẫn nắm chặt hai viên thuốc tim đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi tự nhủ với mình chắc chắn tôi đã bị ảo giác. Tôi kiên quyết nhét hai viên thuốc ngủ vào trong miệng. Ngay lúc này tôi cần một giấc ngủ, cần quên hết đi những chuyện đáng sợ vừa mới xảy ra đừng uống thuốc ngủ nữa mà tiểu đình đừng uống thuốc ngủ nữa giọng nói vừa nãy tưởng chừng chỉ là ảo giác vậy mà bây giờ nó lại một lần nữa văng vẳng ở bên tai thậm chí là còn lớn hơn nghe rõ mồn một hơn tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net